Trường 31, Chiến trường Hogwarts Trần nhà của đại sảnh đường được ếm bùa tối đen và lát đác sau khuya, và bên dưới là bốn nhảy bàn dài của các nhà, cùng những học sinh sốc sách ngồi thành hàng. Một số khoác áo choàng đi đường, những đứa khác vẫn còn mặc đồ ngủ. Thấp thoáng đó đây, sáng lên bóng trắng nhờ nhờ của những con ma trong trường. Mọi con mắt của người sống lẫn kẻ đã chết, đều chăm chú ngó lên giáo sư McGonagall đang đứng nói trên cái bục cao ở đầu đại sản đường. Những giáo sư khác còn ở lại trường đứng sau lưng cô, bao gồm cả thầy nhân mã Freeranger, mình màu vàng đuôi màu dáng và các thành viên hội Phượng Hoàng vừa đến để tham gia chiến đấu. Việc di tản sẽ do thầy Phil và bà Fromm trông coi các huynh trưởng. Khi tôi ra lệnh, các anh chị sẽ tổ chức học sinh nhà mình và đưa các em đi ra một cách trật tự, đến điểm di tản. Nhiều học sinh có vẻ sợ chết chân. Tuy nhiên trong khi Harry đi men theo bức tường, do tìm Ron và Hermione ở dãy bàn nhà Riffindo, thì Ernie, Macmillan Milan đứng dậy bên bàn nhà Hufflepuff hét lớn. Còn nếu chúng con muốn ở lại chiến đấu thì sao ạ? Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lõm bõm. Nếu trò đã đủ tuổi trưởng thành, trò có thể ở lại. Giáo sư Mark nói. Đồ đạc của chúng con thì sao ạ? Một cô bé bên bàn nhà Ravenclaw hỏi lớn, rương hòm của chúng con, cú của chúng con. Chúng ta không có thị giờ thu gom vật sở hữu, giáo sư McGonagall nói. Điều quan trọng là đưa các trò ra khỏi nơi đây an toàn. Giáo sư nếp đâu? Một giữ sinh bên bàn nhà Strythrin hét lớn. Ông ta, nói theo kiểu bình dân, đã cuốn xéo rồi. Giáo sư McGonagall đáp, và một tiếng reo mừng thiệt lớn bùng phát từ đám học sinh nhà Riffindor, Hufflepuff và Ravenclaw. Harry đi lên phía đầu đại sản đường, dọc theo dãy bàn nhà Riffindor, vẫn tìm kiếm John và Hermione. Khi nó đi ngang qua, mọi gương mặt đều hướng về nó, và vô số tiếng thì thầm vang lên sau lưng nó. Chúng ta đã ếm bùa bảo vệ quanh tòa lâu đài, giáo sư McGonagall nói. Nhưng có vẻ bùa phép sẽ không linh nghiệm lâu trừ khi chúng ta củng cố chúng. Do vậy, tôi yêu cầu các trò di chuyển nhanh chóng và bình tĩnh và làm theo lệnh của các huynh trưởng. Nhưng những lời nói, cuối câu của cô đã bị nhấn chìm bằng một giọng nói khác vang vọng khắp đại sảnh đường. Giọng đó cao, lạnh và rõ ràng. Không thể biết được giọng nói đó phát ra từ đâu. Có vẻ như nó phát ra từ chính những bức tường. Như thế, Nó đã nằm ngủ trong đó nhiều thế kỷ, giống như con quái vật mà nó đã từng điều khiển. Ta biết bọn bay đang chuẩn bị chiến đấu. Tiếng gào khóc vang lên trong đám học sinh. Một số đứa bấu chặt lấy nhau, khiếp sợ nhìn quanh quất, tìm nguồn phát ra âm thanh đó. Cố gắng của bọn bay chỉ vô ích. Bọn bay không thể đấu nổi ta. Ta không muốn giết bọn bay. Ta có lòng kính trọng lớn leo đối với các thầy cô trường Hogwarts. Ta không muốn làm đổ máu pháp thuật. Đại sản đường lúc này im phăng phát, một kiểu im lặng căng thẳng ép vào mang tay, dường như quá lớn đối với sức chứa của những bức tường. Chào Harry Potter cho ta! Giọng của Voldemort vang tiếp. Bọn học sinh sẽ vô sự! Chào Harry Potter cho ta và ta sẽ để cho ngôi trường bình yên. Chào Harry Potter cho ta và bọn bay sẽ được trọng thưởng. Hạn cho bọn bay đến nửa đêm. Sự im lặng lại nuốt chừng mọi người. Mọi cái đầu đều quay lại. Mọi con mắt trong đại sảnh đường dường như đều tìm Harry. giữ Harry mãi mãi trong cái nhìn chân chới của hàng ngàn ánh mắt, sáng long lanh. Bỗng một bóng người đứng lên từ bàn nhà Slytherin. Harry nhận ra ngay là Pansy Parkinson. Khi cô ả dơ lên một cánh tay run run và gào, nhưng nó kia, Potter kia, ai bắt lấy nó? Trước khi Harry có thể nói gì, một cuộc chuyển động ồ ạt diễn ra. Học sinh nhà Gryffindor ngồi trước mặt nó đồng loạt đứng dậy và đối đầu, không phải với Harry mà là với bọn học sinh nhà Slytherin. Sau đó, học sinh nhà Hufflepuff đứng lên và hầu như cùng một lúc. Học sinh nhà Ravenclaw cũng đứng dậy, tất cả đều đứng dựa lưng về phía Harry, tất cả đều nhìn về phía Percy và Harry kinh hoàng không thể chịu nổi cảnh tượng những cây đũa phép rút ra từ trong áo choàng và ống tay áo, chỉa ra khắp mọi nơi. "Cảm ơn cô Parkinson." Giáo sư McGonagall nói rõ ràng và nhã gọn. "Cô hãy rời đại sảnh đường trước nhất cùng thầy Phil, những trò khác trong nhà cô có thể nối bước theo." Harry nghe tiếng các băng ghế kéo kèn kẹt và rồi tiếng đám học sinh nhà Slytherin phía bên kia đại sảnh đường rầm rập, rập bước ra. Học sinh nhà Ravenclaw nối bước. Giáo sư McGonagall kêu lên, bốn dãy bàn từ từ trống dần, dãy bàn nhà Slytherin không còn một người nào. Nhưng một số lớn học sinh nhà Ravenclaw vẫn còn ngồi lại, học sinh nhà Hufflepuff ở lại còn đông hơn nữa. Và một nửa số học sinh nhà Riffindo vẫn ngồi yên tại chỗ. Buộc giáo sư Marco Nagel phải bước xuống khỏi buộc giáo viên để xua những bọn vị thành niên ra ngoài. Tuyệt đối không là không. Review, đi. Và cho nữa. Thích. Harry vội vã đi tới gặp gia đình Whitley đang ngồi cùng bàn nhà Riffindo. Ron và Hermione đâu? Chứ con chưa tìm ra à? Ông Wheatley lo lắng hỏi, nhưng ông ngừng nói khi chú King Lee bước tới trên bục cao để nói với những người ở lại chiến đấu. Chúng ta chỉ còn nửa giờ là tới nửa đêm, cho nên chúng ta cần hành động nhanh. Một phương án chiến đấu đã được thầy cô trưởng Hogwarts và hội phượng hoàng nhất trí. Các giáo sư Flitwick, Brown và Marco Nogon sẽ dẫn những nhóm chiến sĩ lên ba tháp cao nhất, tháp Ravenclaw, tháp Thiên Văn và tháp riddle Từ trên đó họ sẽ có tầm nhìn tốt, vị trí xuất sắc để phóng bùa. Đồng thời anh remote, chú King Lee chỉ vào thầy Lupin, anh Arthur, chú chỉ về phía ông Wheatley đang ngồi ở bàn nhà Riffindoor. Và tôi sẽ dẫn các nhóm chiến sĩ ra sân trường. Chúng ta sẽ cần người nào đó tổ chức phòng thủ ở các cổng hay hành lang dẫn vào trường. Nghe sao giống công việc dành cho tụi cháu? Fred vừa la lớn vừa chỉ vào chính mình và Jock. Chú Kinh Ly gật đầu chấp thuận. Tốt, mời các chỉ huy lên đây và chúng ta sẽ phân chia vị trí chiến đấu. Potter, giáo sư McGonagall vừa nói vừa vội vã đi tới chỗ nó, trong khi các học sinh khác đang tràn lên bục, chèn nhau đứng vào hàng nhận chỉ thị. Chẳng phải con có nhiệm vụ tìm kiếm cái gì đó sao? Dạ ơi, Harry nói. Dạ phải, nó hầu như đã quên bén mất các trường sinh linh giá, hầu như quên rằng trận chiến này được dàn ra là để nó có thể tìm cây đó. Nhưng sự vắng mặt không thể lý giải được của Ron và Hermione nhất thời xua hết mọi ý nghĩ khác ra khỏi đầu óc nó. Vậy thì đi tìm đi, Potter đi đi. Dạ phải. Nó cảm thấy những con mắt nhìn theo nó khi nó lại chạy ra khỏi đại sản đường. Vào tiền sảnh vẫn còn đông đúc học sinh đang di tạn. Nó tự để mình cuốn theo dòng học sinh, đang đi lên những bậc thang cẩm thạch. Nhưng lên đến đầu cầu thang, nó vội vã chạy dọc theo một hành lang vắng vẻ. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang làm mờ mịt khả năng suy nghĩ của nó. Nó cố gắng tự trấn tĩnh, tập trung vào việc tìm kiếm cách trường sinh linh giá. Nhưng ý tưởng của nó cứ xoay mòng mòng một cách thảm hại. Và vô tích sự như ruồi bị mắc kẹt trong một cái ly úp. Không có Ron và Hermione giúp đỡ, nó dường như không thể suy nghĩ cho con lớp có lang được. Nó đi chậm lại, rồi ngừng giữa một hành lang. Ngồi xuống một cái bệ tượng trống và lấy cái bản đồ đạo tặc ra khỏi túi bùa đeo quanh cổ. Nó không thể tìm ra Ron và Hermione trên bản đồ, nhưng nó nghĩ đám đông dày đặc, những cái chấm đang tuôn lên vòng cần thiết. Có lẽ đã ăn mất tên hai đứa nó. Nó cất bản đồ đi, áp tay lên mặt. Nhắm mắt lại, cố gắng tập trung. Voldemort đã nghĩ là mình sẽ lên tháp Ravenclaw. Quả là vậy, đó là một dữ kiện vững chắc, một nơi để bắt đầu. Voldemort đã cắt đặt Alastor Tocaro ở trong phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Và như vậy, chỉ có một cách giải thích là Voldemort sợ Harry biết cái trường sinh linh giá có liên quan đến nhà đó. Nhưng đồ vật duy nhất mà mọi người nghĩ có thể liên quan đến Ravenclaw là vòng nguyệt quế đã mất. Và làm sao mà trường sinh linh giá lại có thể là vòng nguyệt quế chứ? Làm sao mà Voldemort, một học sinh nhà Slytherin, lại có thể tìm ra được cái vòng nguyệt quế mà bao nhiêu thế hệ nhà Ravenclaw không tìm được chứ? Ai có thể nói cho hắn biết nơi tìm ra, khi mà không một con người còn sống nào từng nhìn thấy cái vòng nguyệt quế đó, những người còn sống. Bên dưới mấy ngón tay, hai mắt của Harry lại mở bừng. Nó nhẹ phóc ra khỏi cái bệ tượng và lao ngược trở lại con đường nó vừa đi qua, đuổi theo niềm hy vọng cuối cùng của nó lúc này. Tiếng của hàng trăm người đi về phía căn phòng cần thiết ngay càng lúc càng lớn hơn khi nó trở về tới cầu thang cẩm thạch. Các huynh trưởng đang hò hét những lời hướng dẫn, cố gắng theo dõi đàn em học sinh của nhà mình. Có khá nhiều trường hợp xô đẩy quát tháo. Harry nhìn thấy da cha Ria Smith đang lôi những đứa năm thứ nhất lên đầu hàng. Đó đây có những đứa học sinh nhỏ tuổi lóc chóc, trong khi mấy đứa lớn tuổi hơn tuyệt vọng tìm kiếm bạn bè hay anh chị em. Harry thấy một cái bóng trắng nhờ nhờ trôi qua tiền sảnh bên dưới, và nó lấy hết hơi gạo thiệt to để át tiếng ồn ào. Nick! Ngài Nick! Tôi cần nói chuyện với ngài! Nó chèn lấn đi ngược lại dòng học sinh, cuối cùng tới được chân cầu thang. Còn mà đang chờ nó. Harry, chào cưng. Nick đưa cả hai tay ra nắm lấy tay Harry. Nó cảm thấy như thể vừa thọc tay vô nước lạnh ngắt. Nick, ngài cần phải giúp tôi. Còn ma tháp Ravenclaw là ai? Nick suýt mất đầu có vẻ ngạc nhiên và hơi tự ái. Đương nhiên, bà xám Nhưng nếu cậu cần dịch vụ ma thì... Phải bà ấy mới được. Ông có biết bà ấy đang ở đâu không? Để coi. Cái đầu của Nick lắc lư trên cổ áo khi ông ta quay hết bên này tới bên kia. Nhóm quay đầu tóc của đám học sinh đông đúc. Bà ấy ở đằng kia kìa. Harry. Bà trẻ trẻ có mái tóc dài ấy. Harry nhìn theo hướng chỉ của ngón tay trong suốt của Nick. Bà thấy một con ma cao cao. Bà ta bắt gặp Harry đang nhìn bàn nhếch mày lên và bỏ đi bằng cách lướt qua một bức tường cứng nhắc harry chạy theo bà khi đã đi qua cánh cửa hành lang mà con ma biến mất harry thấy bà ta ở cuối hành lang vẫn êm ái lướt đi xa khỏi nó ê chờ tí quay lại đi còn ma không chịu dừng lại nó lơ lửng cách mặt đất vài phân harry đã nghĩ bà ta cũng xinh đẹp tóc dài tới eo và khoác áo tròn dài tới sàn nhưng bà ta có vẻ kiêu căng ngạo nghễ Đến gần Harry mới nhận ra. Bà ta là con ma mà nó đã đi qua nhiều lần trong hành lang, nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện với con ma này. Bà có phải là bà xám Bà ta gật đầu nhưng không nói gì hết. Con ma của Ralph Ravenclaw. Đúng vậy. Giọng bà ta chẳng ghét lệ chút nào. Bà làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ. Tôi cần biết bất cứ điều gì bà có thể nói cho tôi biết. Về cái vòng huyệt quế đã mất Một nụ cười lạnh lùng Làm môi bà ta cong lên Ta e rằng Bà ta nói quay lưng bỏ đi Ta không thể giúp cậu Quan, Nó không có ý quát Nhưng cơn giận và hoảng loạn Đang có nguy cơ áp đảo nó Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay Trong khi con ma lở lưỡng trước mặt nó Còn 15 phút nữa đến nửa đêm Chuyện này khẩn cấp Nó nói hung hăng, nếu cái vòng nguyệt quế đang ở trong trường hotwood, tôi phải tìm ra nó, gấp lắm. Cậu không phải là học sinh đầu tiên thèm muốn vòng nguyệt quế. Bà nói một cách miệt thị, nhiều thế hệ học sinh đã ròn ý ta. Đây không phải chuyện kiếm điểm, Harry quát con ma, đây là chuyện Voldemort, đánh bại Voldemort, hay là bà không quan tâm đến chuyện đó? Con ma không thể nào đỏ mặt, nhưng hai má trong suốt của bà ta trở nên đục hơn, và giọng nói thì được hâm nóng lên khi bà ta đáp. Dĩ nhiên là ta, sao mi dám cho là ta? Vậy thì hãy giúp đỡ tôi đi. Sự điềm tĩnh của con Ba tuột mất. Đó không phải là vấn đề. Bà ta lắp bắp. Vòng nguyệt quế của mẹ ta, của mẹ bà. Bà ta có vẻ tức giận với chính mình. Khi ta còn sống, bà nói giọng kiểu cách Ta là Helena Ravenclaw. Bà là con gái của bà ấy. Nhưng như vậy, bà ắt phải biết việc gì đã xảy ra cho cái đó. Tuy vòng nguyệt quế là để ban cho trí tuệ, bà nói với vẻ cố gắng rõ ràng tự trấn tĩnh. Nhưng ta ngờ rằng Cái đó cũng có thể có cơ giúp cậu đánh bại gã phù thủy tự gọi mình là chúa tệ. Tôi đã nói với bà rồi, tôi không có hứng thú đội nó. Harry nói giọng dữ dành, không có thì giờ để giải thích, nhưng nếu bà bận tâm đến trường Hogwarts, nếu bà muốn thấy Voldemort bị tiêu diệt, bà hãy nói cho tôi bất cứ điều gì bà biết về cái vòng nguyệt quế. Còn ma vẫn hoàn toàn im lặng. Bồng bềnh giữa không trung ngó xuống nó Và một cảm giác không hy vọng nhấn chìm Harry Dĩ nhiên Nếu con ma biết bất cứ điều gì ắt là bà ta đã kể cho Cụ đâm bời đo và thầy Flitwick Hai người đó nhất định đã từng hỏi bà Câu hỏi tương tự Nó đã lắc đầu và toan quay đi Thì con ma nói giọng trầm trầm Ta đã đánh cắp Vòng nguyệt quế của mẹ ta Bà Bà đã làm gì Ta đã đánh cắp phòng nguyệt quế. Helena Ravenclaw lặp lại bằng giọng thì thảo. Ta muốn tìm cách làm cho mình khôn ngoan hơn, quan trọng hơn mẹ ta. Ta đem cái đó chạy trốn. Nó không biết làm cách nào để có thể lấy được lòng tin của con ma và không hỏi han gì. Nó chỉ lắng nghe, nghe thật kỹ khi bà ta nói tiếp. Người ta nói rằng... Mẹ ta không bao giờ thừa nhận là cái vòng Nguyệt Quế đã mất. Mẹ làm bộ như mẹ vẫn còn giữ nó. Mẹ giấu hiếm việc mất cấp, việc phản bội đáng sợ của ta, ngay cả đối với những người sáng lập khác của trường Hotwood. Rồi, mẹ ta ngã bệnh, bệnh trầm kha. Bất chấp sự phản bội của ta, mẹ tha thiết muốn gặp lại ta một lần nữa. Mẹ phái một người đàn ông đi tìm ta. Hắn là kẻ đã yêu ta từ lâu lắm. Mặc dù ta hát hủi sự cầu thân của hắn, mẹ biết là hắn sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi hắn tìm ra ta. Harry chờ đợi, còn ma hít thở một hơi sâu và ngửi đầu ra sau. Hắn đã tìm ra ta trong rừng mà ta trốn. Khi ta không chịu trở về với hắn, hắn trở nên hung bao. Gã Nam Tước ấy luôn luôn là người nóng tính, tức giận vì ta không chịu trở về, ganh tức với sự tự do ta có. Hắn đã đâm ta. Nam Tước, có phải bà muốn nói tới? Phải. Nam Tước đẫm máu. Bà dám nói và bà lật tấm áo choàng đang mặc một bên để lộ một vết thương đen duy nhất trên bộ ngực trắng của bà. Khi hắn thấy điều hắn đã làm, hắn mất hết tự chủ vì hối tiếc. Hắn bèn nhặt lấy vũ khí đã kết liễu đời ta và dùng nó để tự giết hắn. Bao nhiêu thế kỷ sau, hắn cứ đeo xiềng xích như một hành động sám hối. Cho đáng đời hắn. Bà cây đắng nói thêm. Còn, còn cái vòng nguyệt quế cái đó vẫn còn ở nơi ta đã giấu nó khi ta nghe tiếng gã nam tước mò mẫm trong rừng tìm về phía ta giấu trong một bọng cây một bọng cây à cây gì cây đó ở đâu một khu rừng ở Albania một nơi hẻo lánh mà ta nghĩ mẹ ta không thể tìm ra được Albania Harry lặp lại Trí thông minh lại trồi lên một cách nhiệm màu từ trong sự rối rắm. Và giờ đây nó đã hiểu tại sao bà xám nói với nó điều mà bà đã không chịu nói với cụ đo, hay thầy Fritwick. Bà đã nói chuyện này với một người nào đó rồi đúng không? Với một học sinh khác phải không? Bà ta nhắm mắt lại và gật đầu. Tôi, tôi đâu biết. Hắn phỉnh phơ, Hắn tỏ vẻ, hiểu biết, thông cảm. Đúng, Harry nghĩ Tom Riddle chắc chắn là hiểu biết cái khát vọng của Helena Ravenclaw muốn chiếm đoạt những đồ vật kỳ diệu mà bà ta không có quyền sở hữu. Chà, bà không phải là người đầu tiên mà Riddle moi móc bí mật. Harry lầm bẩm. Khi hắn muốn thì hắn có thể rất quyến rũ. Vậy là Voldemort đã tìm cách phỉnh nịnh bà giám để moi ra chỗ giấu cái vòng nguyệt quế đã mất. Hắn đã đi tới tận cánh rừng sa tuyết mù đó và đã lấy vòng nguyệt quế ra khỏi chỗ cất giấu có lẽ ngay sau khi hắn rời khỏi trường Hollywood, trước cả khi hắn bắt đầu làm việc ở Borgin và Burt. Mãi về sau này, khi Voldemort cần một nơi để nằm tịnh dưỡng kín đáo không bị quấy rầy, trong 10 năm, thì chẳng phải những cánh rừng heo hút sự Albania có vẻ là nơi tá túc tuyệt vời nhất hay sao? Nhưng vòng nguyệt quế... Một khi đã trở thành trường sinh linh giác của hắn, thì không thể cứ để lại trong bọng cây hèn mọn đó. Không, vòng nguyệt quế đã được bí mật đem về nguyên quán, và Voldemort, ắt hẳn, đã kết nó ở nơi đó. Vào cái đêm, hắn đến xin việc. Harry bật nói ra những lời cuối cùng trong suy nghĩ của nó. Xin lỗi, cậu nói gì? Hắn đã giấu vòng nguyệt quế trong lâu đài vào cái đêm hắn đến xin thầy Dumbledore cho hắn dạy học, Harry nói, nói to ra điều đó khiến nó hiểu thấu đáo hết sự việc. Ác hẳn là hắn đã giấu vòng nguyệt quế trên đường đi lên hay đi xuống từ văn phòng thầy Dumbledore, nhưng vẫn đáng bỏ công xin thử một chỗ dạy, để rồi biết đâu hắn có được cơ hội chung luôn thanh gươm đo Cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm. Harry bỏ mặt con ma lơ lửng ở đó, hoang mang cực kỳ, trong lúc chạy vòng qua góc hành lang trở lại tiền sảnh. Nó xem đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đến nửa đêm, và mặc dù giờ đây đã biết cái trường sinh linh giá cuối cùng là cái gì, nó cũng không mong khám phá ra được cái đó nằm ở đâu. Nhiều thế hệ học sinh đã không tìm ra cái vòng nguyệt quế. Điều đó cho thấy vòng nguyệt quế không thể ở trong tháp nhà Ravenclaw, nhưng nếu không thì nó ở đâu? Voldemort đã khám phá ra được chỗ nào bên trong lâu đài Hogwarts và hắn tin rằng sẽ giữ được bí mật vĩnh viễn. Mải mê suy đoán, Harry quẹo vào một cái ngã rẽ, nhưng nó chỉ mới đi được mấy bước vào hành lang mới thì cánh cửa sổ bên trái nó mở bung ra với một tiếng rầm điếc tay khiến nó chán váng Khi nó nhảy qua một bên, một thân hình khổng lồ bỗng xuyên qua cửa sổ và đâm sầm vào bức tường đối diện. Một vật gì đó bự tổ chạng lông lá tùm lum tách ra khỏi thân hình đó ren rỉ và lao vào harry bác harry harry hét tướng lên gạt đỡ con Phan đang mừng rỡ cuốn quít ra trong lúc cái thân hình khổng lồ xùm xòam râu kia chật vật đứng lên cái quỷ gì harry con đây rồi con đây rồi bác harry cúi xuống tặng cho harry một cái ôm vội vã nhưng mạnh nứt be sườn rồi bác chạy vội đến khung cửa sổ đã vỡ nát. giỏi lắm, Krabby. Bác hét qua cái lỗ cửa sổ. Hồi nữa gặp lại ngang, bạn trai lắm. Nhìn ra bóng đêm tối thui về phía bác Harry. Harry thấy ở xa xa những tia sáng nổ ra và nó nghe tiếng gào thét kỳ quặc rợn xương sống. Nó nhìn xuống đồng hồ đeo tay. nửa đêm. Trận chiến đã bắt đầu. Mèn ơi, Harry! Đắc Harry thở hổn hển. Cờ sự vay hả? Đã tới giờ đánh rồi hả? Nghe kẻ mà ai cũng biết là ai đó từ trên cái hang của bọn bác. Bác Harry khẳng khái nói. Tiếng giữ vang xa đúng không? Bọn bay phải giao nộ Harry Potter vào lúc nửa đêm. Biết con ắt là đang có mặt ở đây. Biết thế nào cũng phải có chuyện. Ngồi xuống, phang! Vậy là bọn bác đến đây để góp sức. Bác quay Wappie và Phan. Mở đường vượt qua vòng vây bằng cách xuyên rừng. grabby cõng bọn bác, đẩy bác qua cửa sổ, phước đức cho chú ấy, đúng không? Như ý bác nói, nhưng Ron và Hermione đâu? Dạ, yeah, Harry nói. Đó là một câu hỏi thực sự bí, đi thôi. Hai bác cháu vội vã chạy dọc hành lang, Phan lươn tơn chạy bên cạnh. Harry có thể nghe thấy tiếng di chuyển khắp các hành lang xung quanh, tiếng chân chạy, tiếng la hét, qua các khung cửa sổ, đó thấy thêm nhiều tia sáng nhá lên trong sân trường tối đen. Chúng ta đang đi đâu đây? Bác Harry thở hồng học, trong lúc nện huỳnh huyệt bước chân theo gót Harry, khiến cho ban lót sàn rung chuyển. Con không biết chính xác, Harry nói lại quẹo đại vô một hành lang khác, nhưng Ron và Hermione chắc chắn phải ở đâu đó quanh đây. Thường vòng đầu tiên của trận chiến đã rơi vãi, ngang hành lang phía trước. Hai tượng thú đầu người, vẫn thường canh cửa vào phòng giáo viên, đã bị bể tan tành vì một lời nguyền. Vì một lời nguyền bay qua một khung cửa sổ bể khác, những mảnh vỡ còn động đậy yếu ớt trên sàn. Và khi Harry nhảy qua một cái đầu tượng đứt lìa thân thể, cái đầu rên lên thoi thóp. Ôi đừng, đừng bận tâm đến tôi, tôi sẽ nằm ở đây để mà tan nát. Bộ mặt đá xấu xí của cái đầu tượng khiến Harry chợt nghĩ đến bức tượng bán thân của Rowena Ravenclaw ở nhà của ông Xenophilius, đội vòng nguyệt quế bằng đá trên mái tóc quanh trắng. Và khi nó đi tới cuối hành lang, một tượng đá thứ ba chợt hiện về trong trí nhớ của nó. Đó là tượng của một chiến tướng xấu xòm, đã bị chính Harry đội lên đầu một bộ tóc giả và một cái nón cũ nhàu nát. Cơn chóng làm chấn động toàn thân Harry bằng sức nóng của rượu đế lửa, và nó suýt té sụng xuống. Rốt cuộc, nó đã biết các trường sinh linh giá đang ở đâu. Tom Riddle, kẻ không tin tưởng bất cứ ai và chỉ hành động một mình. Có lẽ đủ kiêu căng để cho rằng, chỉ có hắn mới thâm nhập được những bí mật sâu kín nhất của lâu đài Hogwarts. Dĩ nhiên, cụ Dumbledore và thầy Fred vốn là những học sinh gương mẫu, không bao giờ đặt chân tới chỗ đặc biệt đó nhưng nó, Harry hồi nó còn ở trường đã từng lạc vào chốn ít người lái ván ấy ít nhất thì đây là một bí mật mà nó và Voldemort cũng biết nhưng cụ Dumbledore chưa bao giờ khám phá ra Harry bị giáo sư Rao lôi về thực tế bà đang dắt Neville và nửa tá học sinh khác đi rần rần ngang qua nó tất cả đều đội nón bị tai và khi những cái giống như cây trồng Trong những chậu tô đùng. Cà độc. Neville vừa chạy vừa ngoái đầu lại hết với Harry. Sẽ chọi chúng qua những bức tường. Bọn chúng sẽ không ưa món này đâu. Bây giờ Harry biết chỗ nó phải đi. Nó chạy nhanh lên. Bác Harry và Phan chạy theo sau. Hai bác cháu vượt qua hết bức chân dung này đến bức chân dung khác. Và những hình người vẽ trong tranh cũng chạy dọc theo tường bên cạnh hai bác cháu. Những phù thủy và pháp sư mặc áo có cổ xếp nếp đeo dây khóa lòng thòng hay mặc áo giáp và áo khoác tròn chen chúc trong những khung tranh của nhau gào tướng lên thông tin về tình hình chiến sư ở những chỗ khác nhau của tòa lâu đài khi hai bác cháu tới được cuối hành lang toàn bộ tòa lâu đài rung động và đúng lúc một cái bình khổng lồ bày véo vỏi vệ với một sức mạnh làm nổ tung Harry biết rằng tòa lâu đài đã bị kẹp trong những bùa chú tàn độc hơn bùa chú của các thầy cô và hội viên hội Phượng Hoàng Không sao đâu, Fang. không sao đâu. Bác Harris gào nhưng con chó xanh khổng lồ đã hoảng vía, phóng chạy như bay khi những miếng xứ bay tán loạn trong không khí như những mảnh bom. Và bác Harit đùng đùng chạy theo con chó đang chết khiếp, bỏ Harry lại một mình. Nó lao tới trong hành lang rung chuyển, cây đũa phép cầm sẵn trên tay để đối phó. Và suốt chiều dài hành lang, bị hợp sĩ trong tranh nhỏ nhắn, ngày cả Regan. Xông vào hết bức tranh này đến bức tranh khác, kêu loạn soạn trong bộ áo giáp của ngài, gào lên những lời cổ vũ. Con ngựa con béo ụt ịch của ngài, lên tên chạy theo sau. Những tên láo quét và những tên lừa đạo, đồ chó má và bọn cặn bã, đuổi bọn chúng đi Harry Potter, hãy tống tiễn bọn chúng. Harry đâm sầm vào góc tường và gặp Fred cùng một nhóm nhỏ học sinh, gồm cả Lee Jordan và Hannah Abbott. Đang đứng bên cạnh một cái bệ trống trơn Bức tượng trên bệ vốn trấn giữ Một hành lang bí mật Đỗ phép của tụi nó lăm le trong tay Và tụi nó đang lắng nghe động tĩnh Bên trong cây lỗ bịt kín Đêm tuyệt trần ai Redhead khi tòa lâu đài Rung chuyển lên một lần nữa Và Harry chạy ngang qua Vừa phấn chấn vừa kinh sợ Nó xẹt qua một hành lang nữa Và khắp nơi đâu đâu cũng toàn cú là cú Và con mèo bà Norris gầm gừ cố tát mấy con cú bằng bàn chân đầy móng vuốt, chắc là để cố xua chúng về chỗ. Potter, cụ Aberforth đâm bờ đo đứng chắn hành lang phía trước, cây đũa phép đã cầm sẵn trong tay cụ. Tao có cả trăm đứa con nít rần rần trong cái quán trọ của tao, Potter à. Con biết, chúng ta đang di tản. Harry nói, Voldemort đang Tấn công bởi vì họ không chịu giao nộp mày, đúng vậy, của Aberforth nói. Tao không điếc, cả làng hogsmeade đều nghe hắn nói, và chẳng ai trong bọn bay nghĩ tới chuyện giữ vài con tin Slytherin hả? Còn cái bọn tử thần thực tự vừa được đưa về chỗ an toàn, nếu giữ chúng ở lại đây có phải là khôn ngoan hơn một chút không? Chuyện đó sẽ không thể ngăn chặn được Voldemort, Harry nói. Và anh của cụ sẽ không bao giờ làm điều đó. Cụ Aberforth gầm gừ và chạy nhanh về hướng ngược lại nó. Anh của cụ sẽ không bao giờ làm điều đó. Ừ, đó là sự thật. Harry nghĩ trong lúc nó tiếp tục chạy. Cụ Dumbledore, người đã bảo vệ thầy Snape lâu như vậy, sẽ không đời nào cầm giữ học sinh làm con tin. Và khi nó hãng phanh lại ở khúc quanh cuối cùng, hét lên một tiếng vừa nhẹ nhõm vừa tức giận, nó thấy Ron và Hermione. Cả hai đều ôm đầy tay những vật thể màu vàng bẩn thiểu to đùng và cong cong. Nãy giờ hai bồ ở cái xó xỉnh nào? Phòng chưa bí mật. Ron nói, Phòng, cái gì? Harry nói, chơi với đứng khựng lại trước mặt tụi nó. Chính là Ron ấy, tất cả là sáng kiến của Ron. Hermione hụt hơi nói, lỗi lạc tuyệt vời hen. Sau khi bồ đi rồi, tụi này vô trong đó. Và mình nói với Ron, cho dù có kiếm ra được cái kia thì mình làm sao để mà diệt được nó? Tụi mình còn chưa tiêu hủy được cái cúp nữa mà. Và lúc đó Ron đã nghĩ ra nó. Con tử xa. Cái cái gì đó để tiêu hủy trường sinh linh giá? Ron nói đơn giản. Mắt Harry ngó xuống mấy cái mà Ron và Hermione ôm chặt trong cánh tay. Bây giờ nó đã nhận ra những cái răng nanh cong cong bự chạng được nhổ ra từ đầu lâu của con mảng xà đã chết. Nhưng làm sao mấy bồ vô được trong đó? Nó hỏi, trốn mắt ngó mấy cái răng nanh rồi đến Ron. Bồ phải biết nói xà ngữ. Ron biết, Hermione thì thầm. Nói thử đi Ron. Ron phát ra một tiếng rít bị nghẹn lại, nghe hết sức khủng khiếp. Đó là tiếng bồ đã dùng để bảo cái mặt dây chuyền mở ra. Nó nói với Harry giọng xin lỗi. Mình phải thử mấy lần mới nói đúng Nhưng Nó nhún vai ra vẻ khiêm tốn Rốt cuộc thì tụi này cũng vô được bên trong Bồ làm mình ngạc nhiên đấy Hermione nói Ngạc nhiên thiệt Vậy Harry cố gắng giữ bình tĩnh Vậy Vậy là tụi mình hạ được một trường sinh linh giá nữa Ron nói Và từ trong áo vest Nó rút ra tàn tích méo mó của cái cú hấp phơ bập Hermione đâm nó nghĩ là cô nàng nên sự đó, cô nàng chưa được hưởng cái khoái đó. Thiên tài, Harry gào lên. Đáng gì đâu, Ron nói, mặc dù trông nó tự mãn hết sức. Vậy còn phần bồ thì sao? Nó vừa nói câu đó thì một tiếng nổ ầm ầm trên đầu tụi nó, cả ba đứa ngước đầu lên thì bụi từ trần rơi xuống mịt mù và tụi nó nghe tiếng gào từ xa xa. Mình biết cái vòng nguyệt quế đó như thế nào rồi và mình đã biết nó ở đâu. Harry nói nhanh, hắn đã giấu nó ở đúng nơi mà mình cất cái cuốn sách độc dược cũ của mình, nơi mọi người vẫn giấu đồ hàng mấy thế kỷ nay, hắn tưởng hắn là kẻ duy nhất tìm ra chỗ đó, tụi mình đi thôi. Những bức tường lại rung rinh lần nữa, nó dẫn hai đứa bạn đi xuyên qua lối vào đã bịt kín, và đi xuống cầu thang vào trong phòng cần thiết, không có ai khác trong phòng ngoại trừ ba người. Ginny, cô Ton và một bà phù thủy già đội một cái nón cũ mọt gặm. Harry nhận ra ngay đó là bà nội của Neville. À, Potter! Bà phù thủy già nhăn nhậu nói, như thể nãy giờ bà chỉ đợi Harry đến. Cháu có thể nói cho bọn ta biết chuyện gì đang diễn ra? Mọi người bình yên chứ? Ginny và cô Ton cùng nói. Theo như tụi này biết thì ổn cả. Harry nói, còn có ai trong hành lang đến quán đầu heo không? Nó biết là căn phòng không thể thay đổi nếu còn người sử dụng bên trong. Ta là người cuối cùng đi qua hành lang, Đài Long Bottom nói. Ta đã bịt nó lại, ta nghĩ để nó mở khi cụ Aberforth đã bỏ quán đi thì không được khôn ngoan lắm. Cháu có thấy cháu nội của ta không? Bạn ấy đang chiến đấu, Harry nói. Tất nhiên, bà già nói giọng tự hào. Xin lỗi nhé, ta phải đi tăng viện cho cháu. Bà săng sái chạy ngoan qua chỗ tụi nó về phía những bậc thang bằng đá. Tốc độ nhanh đến ngạc nhiên. Harry nhìn cô Ton. Cháu tưởng là cô phải chăm sóc bé Teddy ở nhà mẹ của cô chứ. Cô không thể nào chịu được cứ mù tịt. Cô Ton có vẻ đau khổ lắm. Bà sẽ chăm sóc em bé. Con có thấy chú rời đâu không? Không đợi thêm lời nào, cô Ton bỏ đi ngay. Ginny, Harry nói, anh xin lỗi, nhưng bọn anh cần cả em cũng ra khỏi phòng này, chỉ một lát thôi, sau đó em có thể trở vô. Ginny coi bộ chỉ cần nghe thấy được rời khỏi nơi chú ảnh là hớn hở. Và sau đó em có thể trở vô lại. Nói hết sau cô bé khi cô bé chạy lên cầu thang nối bước cô Ton. Em phải trở vô lại đó. Chờ một chút, Ron đột ngột nói. Tụi mình còn quên ai đó? Ai? Mấy con gia tinh, tụi nó đều ở dưới nhà bếp đúng không? Bồ muốn nói là tụi mình nên kêu gọi tụi nó chiến đấu à? Harry hỏi. Không, Ron nghiêm trang nói. Mình muốn nói là nên bảo bọn họ di tản đi luôn. Tụi mình đâu có muốn có thêm một trường hợp đọc bi đúng không? Tụi mình không thể ra lệnh cho họ chết cho tụi mình. Đám răng nanh mãng xà tuột lách cách khỏi tay Hermione. Cô nàng chạy về phía Ron, vòng tay ôm cổ nó và hôn thắm thiết lên khắp mặt nó. Ron cũng liệng mấy cây răng mãng xà và trội mà nó đang cầm và đáp lại bằng một sự nhiệt tình nồng nàn đến độ. Nó nhấc bỗng luôn chân cô nàng Hermione khỏi mặt đất. Giờ này là lúc mùi mẫn sao? Harry hỏi một cách yếu ớt, và khi chẳng có gì xảy ra ngoài chuyện Ron và Hermione cứ nghỉ lấy nhau chặt hơn, rồi còn đúng đưa tại chỗ. Harry đành cất cao giọng Và chiến tranh đang diễn ra tại đây đấy. Ron và Hermione buông nhau ra, nhưng tay hai đứa vẫn còn đan nhau. Mình biết chứ bồ tèo. Ron nói, nó có vẻ như vừa bị một trái Bank flug gổ tống vô ót. Không bây giờ thì không bao giờ đúng không? Bỏ qua đi, còn cái trường sinh linh giá thì sao? Harry quát, bồ không nghĩ là bồ còn có thể ráng nhịn cho tới khi tụi mình kiếm ra được cái vòng nguyệt quế sao? Ờ, phải, xin lỗi. Ron nói, nó và Hermione bắt đầu lượm lại mấy cái răng mẵng xà, cả hai đứa nó đều đỏ mặt. Khi ba đứa tụi nó leo lên hành lang phía trên cầu thang, thì đã rõ là tình hình trong tòa lâu đài đã xấu đi trầm trọng trong mấy phút mà tụi nó ở trong căn phòng cần thiết những bức tường và trần đều rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết bụi bay mịt mờ trong không trung và qua khung cửa sổ gần nhất Harry thấy những vụ nổ lóa xanh lóa đỏ đã sát chân tòa lâu đài và nó biết là mọi tự thân thực tự sắp sửa xong vô được chỗ này rồi Harry ngó xuống, thấy người khổng lồ quát, đang đi lang thang qua quay cái gì đó Trông tựa như một cái đầu tượng đá bị bẻ từ mái nhà và y đang rống lên bực bội. Cầu cho chú ấy dẫm lên vài tên trong bọn chúng. Ron nói trong khi nhiều tiếng kêu gào vọng lại gần nhau. Miễn là đừng dẫm lên người của Phe ta. Một giọng nói vang lên, Harry quay lại và thấy Ginny cùng cô Ton. Cả hai đứng ở cửa sổ đã mất nhiều mảnh khiến bên cạnh, đũa phép đã rút ra, ngay cả trong lúc nó còn đang quan sát. Ginny đã kịp phóng ra một lời nguyền xuống đám người đang đánh nhau bên dưới. Giỏi lắm! Bóng người nào đó chạy tới kêu lên trong màn bụi và Harry lại thấy cụ Aberforth một lần nữa. Mái tóc xám của cụ bay bay khi cụ dắt một đám học sinh chạy ngang qua. Hình như chúng đang chọc thủng mây lỗ châu mai ở hướng bắc. Chúng có đem theo bọn khổng lồ của chúng. Cụ có thấy anh Remus không? cô Ton hỏi với Theo cụ, anh ta đấu tay đôi với Doloro, cụ Aberforth hết. Từ lúc đó tới giờ chưa gặp lại. cô Ton, Ginny nói, cô Ton à, con chắc là thầy không sao đâu. nhưng cô Ton đã lao mình vào đám bụi đi theo cụ Aberforth. Ginny chẳng giúp đỡ được gì đành quay trở lại. Harry, Ron và Hermione. họ sẽ bình an mà, Harry nói. Mặc dù nó biết đó chỉ là những lời rỗng tách Ginny Lát nữa tụi này sẽ trở lại Chỉ cần tránh ra giữ mình an toàn Đi thôi Nó nói với Ron và Hermione Rồi cả ba đứa chạy ngược lại Theo bức tường kéo dài mà đằng sau bức tường đó Là phòng cần thiết Đang chờ để thực hiện lệnh mở cửa Của người nào cần vào tiếp Tôi cần vào nơi mà mọi thứ được cất giấu Harry khấn vái trong đầu Và cánh cửa hình thành Trong khi tụi nó chạy ngang lần thứ ba Sự náo loạn của chiến trường lặng đi và ngay khi tụi nó bước qua ngưỡng cửa và đóng cánh cửa lại tất cả đều im phăng phắc tụi nó đang ở một nơi rộng bằng nhà thờ mà nhìn giống như một thành phố những bức tường cao ngất nghệ của thành phố được dựng bằng những đồ vật được dấu giếm bởi hàng ngàn học sinh đã qua đời từ lâu Vậy mà hắn không hề biết ai cũng có thể vô đây được sao Ron nói tiếng nói của nó vang vọng trong im lặng Hắn tưởng hắn là người duy nhất Harry nói Xui cho hắn Mình đã phải giấu đồ hồi mình còn đi học Lối này Nó nói thêm Mình nghĩ là phía dưới này Nó đi ngang qua một con quỷ khổng lồ nhồi bông Và cái tủ tan biến Mà việc sửa chữa hồi năm ngoái của Raco Đã đưa tới những hậu quả thảm khốc Rồi nó ngập ngừng Nhìn lên ngó xuống những dãy đồ tạp nham nó không sao nhớ ra được chỗ đi tiếp. Vòng Nguyệt Quế lại đây. Hermione khẩn khoản hôi lên, nhưng chẳng có gì bay xuyên qua không khí về phía tụi nó. Dường như căn phòng cũng giống như hầm an toàn ở Green God không chịu chuyển giao đồ đạc cất giấu trong đó một cách dễ dàng. Tụi mình chia ra đi. Harry nói với hai đứa kia, kiếm một pho tượng bán thân bằng đá của một ông già đội bộ tóc giả và một cái vương miện. Phò tự được đặt trên một đầu tủ chén và chắc chắn ở gần đâu đây thôi. Tụi nó đi nhanh vô những lối đi nằm kề nhau xen giữa những dãy đồ vật. Harry có thể nghe tiếng bước chân vang qua những đống cao ngất nghèo những thứ đồ tạp nham, những chai lọ, nón, thùng, ghế, sách, vũ khí, trội, vợt. Đâu đó gần đây, Harry lẩm bẩm với chính mình. Đâu đó, đâu đó, nó càng lúc càng đi sâu vào mê cung tìm kiếm những đồ vật mà nó nhận ra từ lần vô được căn phòng này trước đây hơi thở của nó vang ù cả lỗ tai và rồi dường như chính linh hồn của nó run lên kìa kìa ngay phía trước cái tủ chén cũ kỹ bong tróc nhăm nhở mà nó đã giấu cuốn sách độc dược và trên đầu tủ vị chiến tướng bằng đá, mặt rỗ đang đội bộ tóc giả bụi bặm và cái gì đó trông giống như một cái miệng cổ xưa, bạc màu nó đưa tay ra mặc dù chỉ còn cách mấy bước, thì một giọng nói vang lên sau lưng nó. Đứng yên, Potter. Nó đứng khựng và quay phát lại. Grable và Goy đang đứng phía sau nó vài sát vai đũa phép chĩa thẳng vào Harry. Qua khoảng trống nhỏ giữa một bộ mặt khinh khệnh của hai đứa nó, Harry nhìn thấy gương mặt của Draco Malfoy. Mày đang cầm cây đũa phép của tao, Potter à? Malfoy nói chữa cây đũa phép của chính nó vào cái khoảng không giữa Crabbe và Goy. "Không còn là của mày nữa." Harry thở hổn hển, nắm chặt cây đũa phép táo gai. "Ai thắng đấy giữ, Malfoy à. Ai cho mày mượn cây đũa phép mà mày đang cầm hả?" Má tao." Draco nói. Harry bật cười, mặc dù chẳng có gì mắc cười về tình huống đó. Nó không thể nghe tiếng Ron và Hermione nữa. Hình như tụi nó đã đi xa khỏi tầm tay để tìm cái vòng nguyệt quế. Sao, ba đứa tụi bay không chiến đấu bên cạnh Voldemort? Harry hỏi. Chúng ta sắp được thưởng rồi, Grapple nói. Giọng của nó êm ái một cách đáng ngạc nhiên khi phát ra từ một kẻ đô con hung dữ như nó. Trước đây Harry không hề nghe Grapple nói. Bây giờ Grapple đang nói bằng một cái giọng của con nít được hứa trong một bao kẹo. Chúng ta nằm vùng mà Potter, chúng ta quyết định không di tản, quyết định bắt mày giao nộp cho ngài. Giỏi tính nhị, Harry nói với giọng tháng phục mỉa mai, nó không thể tin là khi nó đã sát nút như vậy, mà còn bị bọn Malfoy rát và Goy goi, chọc quậy bánh xe. Nó bắt đầu nhích lui lui từ từ về phía các trường sinh linh giá đang nằm lệch trên bức tượng bán thân. Nếu nó mà nắm được cái đó trước khi xảy ra đánh nhau, Vậy tụi bay vô đây bằng cách nào? Nó hỏi, cố gắng đánh lạc hướng hai đứa kia. Tao thực ra sống trong căn phòng cần thiết suốt một năm qua. Mèo phòi nói, giọng nó nóng nảy. Tao biết cách vào. Chúng tao trốn ở hành lang bên ngoài. Gòi gầm gừ, bây giờ chúng tao có thể làm phép ta nào ảnh rồi. Và thế là... Gương mặt nó tét ra một nụ cười đần độn. Chúng mày xuất hiện ngay trước mắt chúng tao và nói là chúng mày đang kiếm một cái vòng tiệt quế. Vòng tiệt quế là cái gì hả? Harry! Giọng của Ron thình lình vọng lại từ bên kia bức tường và phía bên phải Harry. Bồ đang nói chuyện với ai hả? Bằng một động tác như quất roi, Grabble chỉa cây đỗ phép của nó vào cái núi cao mười mấy thước. Những bàn ghế cũ, rương cũ, quần áo cũ cùng vô số tạp nham không thể xác định khác. Đổ xuống! Bức tường bắt đầu lung lay và một phần ba trên cùng đổ ập xuống lối đi cạnh chỗ cửa Ron đứng. Ron! Harry rống lên. Đồng thời ở đâu đó ngoài tầm mắt, tiếng Hermione gạo lên và Harry nghe vô số vật đổ ầm ầm xuống sàn. Bên kia bức tường đã bị lung lay. Nó chĩa cây đũa phép và đống hổ lốn đó. Cố định! Và bức tường đứng vững vàng. Không! Mèo vừa quát vừa níu tay Grapple. Khi thằng này định lập lại thần chú, nếu mày làm sụp đổ căn phòng, thì mày có thể vùi mất cái vòng nguyệt quế đó. Thì sao nào? Rabel nói vùng vằng thoát ra. Chúa tể hắc ám muốn chính thằng Potter. Ai cần gì tới cái đồ chết tiệt đó chứ? Thằng Potter tới đây để kiếm cái đó. Malfoy nói với sự khó chịu được che giấu bụng về đối với sự chậm hiểu của đồng đảng. Điều đó át có nghĩa là. Ất có nghĩa là... Rạp quay lại cự nữ với Malfoy với vẻ hung tợn khỏi cần che giấu. Ai cần biết mày nghĩ gì? Tao không nghe lệnh của mày nữa đâu, Draco Mày với cha mày tiêu rồi. Harry! Ron lại kêu lớn, từ phía bên kia đóng đổ nát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Harry! Rạp bổ nháy giọng. Chuyện gì đang xảy ra? Không, Potter! Cực hình! Harry đã bất ngờ nhào tới cái vương miệng. Lời nguyền của Rappel đánh hụt nó, nhưng chúng và bức tượng bán thân khiến bức tượng này bay vèo lên không trung. Cái vòng nguyệt quế văng tới trước và biến mất khi lọt vô đống đồ khổng lồ mà bức tượng rớt trên đó. Ngừng lại! Malfoy quát Rappel, giọng nó vang khắp căn phòng rộng mênh mông. Chúa thể hắc ám muốn nó còn sống? Sao ta không được giết nó à? Rappel hét. Hết cánh tay kiềm giữ của Malfoy, nhưng nếu tao giết được, tao sẽ giết, đằng nào Chúa tể Hắc ám cũng muốn nó chết, có gì khác? Một tia sáng đỏ thắm xẹt qua, chỉ cách có vài phân, Hermione vừa chạy qua góc tường đằng sau nó và phóng bùa choáng và đầu grapple, đánh hụt chỉ vì Malfoy kéo nó tránh ra xa. Còn máu bùn đó. Avada Kedavra. Harry thấy Hermione nhào qua một bên và cơn giận của Harry trước việc Grapple cố tình giết chóc, đã quét sạch mọi thứ trong đầu nó. Nó phóng một bồ choáng vào Grapple và Grapple đạo người để tránh, đụng trúng cây đũa phép của Malfoy khiến nó văng ra khỏi tay Malfoy. Cây đũa phép lăn tròn xuống núi bàn ghế xương sậu và biến mất. Đừng giết nó! Đừng giết nó! Malfoy quát, Grapple và Goy cả hai đứa đó đều đang chĩa cây đũa phép vào Harry. Một nửa dây lừng khừng của tụi nó là tất cả những gì mà Harry cần. Dạy giới! Cây đũa phép của Goy bay vèo vèo, khỏi tay nó và biến mất trong đống hổ lốn đồ vật bên cạnh nó. Goy nhảy trò chơi tại chỗ tìm cách lấy lại cây đũa phép. Malfoy nhảy ra khỏi tầm đánh của bùa chóng thứ hai của Hermione phóng ra. Và Ron, thình hình xuất hiện, ở cuối lối đi, phóng ra một lời nguyền trói toàn thân vào Crabbe, nhưng chỉ xem chúng. Crabbe bèn quay lại và gào. Avada, Kedavra! Ron thoát biến đi để tránh tia sáng xanh lè. Mèo vòi không còn đủ phép nữa, đành co rúm đằng sau một cái tụ quần áo ba chân. Khi Hermione tấn công về phía bọn chúng, sông tới và đánh bùa choáng chúng ngay gọi. Nó ở đâu đây chỗ này? Harry gào lên với Hermione, chỉ và đống đổ nát mà cái miệng đã rớt xuống. Kiếm nó đi, trong khi mình đi giúp Ron. Harry! Cô bé gào. Một âm thanh cuộn cuộn rú lên đằng sau, cho nó vài dây cảnh giác. Nó quay lại và thấy Ron cùng Grapple, đang dốc hết sức chạy thật nhanh về phía tụi nó. Quái nóng không hạ đồ cặn bã. Grapple gầm lên khi chạy ngang qua, nhưng Grapple dường như không kiểm soát được việc nó vừa làm. Những ngọn lửa có kích thước lạ thường đang rượt theo tụi nó. Liếm vào cạnh của những bức tường đồ tạp nhăm, khiến chúng sụn xuống thành cho bụi khi bén phải ngọn lửa. Tưới nước. Harry la lớn nhưng tiền nước phun ra từ đầu cây đũa phép của nó bốc hơi vào không trung. Chạy. phòi nắm lấy thằng roi đang bị choáng và kéo nó theo. Rappel đã bỏ chạy xa cả đám tụi nó. Bây giờ có vẻ hãi hùng. Harry, Ron và Hermione học tốc chạy bám sát chân nó và lửa đuổi theo sau lưng tụi nó. Đó không phải là lửa bình thường. Rappel đã dùng một lời nguyền mà Harry không hề biết đến. Tụi nó quẹo lửa vẫn bám theo như thể chúng là sinh vật có truy giác, quyết tâm giết cho bằng được tụi nó. Giờ đây ngọn lửa đang biến đổi, hình thành một bầy ác thú lửa. Những con trăn, cháy phừng phừng, những con ngáo ộp lửa, những con rồng lửa bay lên rồi xả xuống, và những đồ đạc tích trữ hàng bao nhiêu thế kỷ, bị lửa ngốn vào rồi ói ra không khí, qua cái miệng đầy răng nanh của chúng bị tung hứng lên cao bằng những cái chân đầy móng vuốt, trước khi cháy tiêu trong địa ngục lửa. Không còn thấy bọn Malfoy, Trepple và Goy đâu nữa, Harry, Ron và Hermione đứng lại chết điếng. Những con ác thú lửa đang bao vây tụi nó, và sức nóng quanh tụi nó rắn như một bức tường. Tụi mình có thể làm gì đây? Hermione gào át tiếng lửa cháy rần rần điếc cả tay. Tụi mình có thể làm gì hả? Đây! Harry chụp một đôi cánh chổi bay, có vẻ nặng ịch từ trong đống đồ tạp nham gần nhất và quăng cho Ron. Ron bèn kéo Hermione cưỡi lên trội sau lưng nó. Harry đã quăng dò lên cán trội thứ hai và đạp mạnh xuống. Tụi nó phóng vọt lên không trung, Thoát trong gang tấc. Cái mỏ có sừng của con diều hâu lửa há ra, đớp tụi nó. Khói và nóng trở nên hết chịu đựng. Phía dưới tụi nó, ngọn lửa bị nguyền vẫn tiếp tục ngôn ngâu những món đồ lậu của những thế hệ học sinh bị săn đuổi. Thành quả tội lỗi của hàng ngàn thí nghiệm bị cấm đoán Những bí mật của vô số linh hồn Đã tìm cách trú ẩn trong căn phòng này Harry không thể nhìn thấy dấu vết Của bọn Malfoy, Rappel và Goy ở đâu nữa Nó xả thấp tới mức Mà nó không dám liều Trên bầy ác thú lửa Đang cướp của để tìm bọn chúng Nhưng chẳng thấy gì khác hơn lửa Chết kiểu này thì khủng khiếp quá Nó không muốn sự thể như vậy Harry Tụi mình thoát ra mau, thoát ra thôi. Ron rống lên, mặc dù không thể nhìn qua màn khói đen kịt cách cửa ở đâu hết. Và bỗng nhiên Harry nghe tiếng một người gào yếu ớt, giữa sự rúng động khủng khiếp, tiếng ầm ẩm, ẩm như sấm rền của ngọn lửa tham tàn. Nguy hiểm quá! Ron thét gọi, nhưng Harry vẫn bay vòng vòng trên không, cặp mắt kiến của nó bảo vệ phần nào đôi mắt nó khỏi bị khói sông. Nó rà soát thật kỹ phía dưới và tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống một cánh tay hay một khuôn mặt chưa cháy đen như củi Và nó thấy bọn chúng, mèo phòi với cánh tay vòng qua gối bất tỉnh. Hai đứa nó đang ngồi trên một cái tháp mong manh những bàn giấy đã thành than. Và Harry nhào xuống, mèo phòi nhìn thấy Harry bay xuống, bèn dơ lên một cánh tay. Ngay khi Harry nắm lấy cánh tay đó, nó đã biết là không xong. Gói thì quá nặng, và cánh tay mèo phòi ướt nhẹp mồ hôi đã lập tức tuột ra khỏi bàn tay của Harry. Nếu tụi mình chết vì bọn chúng, mình sẽ giết bồ Harry à. Giọng của Ron gầm lên và trong khi một con ngáo ộp lửa khổng lồ chụp xuống tụi nó, Ron và Hermione kéo gói lên trội của tụi nó rồi lại bay lên không trung, trồng trành và chỉu xuống trong khi Malfoy trèo lên ngồi sau lưng Harry. Cửa! Ra cửa mau lên! Ra cửa! Malfoy gạo lên bên tay Harry và Harry tăng tốc, bay theo Ron. Hermione và Goy xuyên qua đám khói đen cuộn cuộn, khó mà thở được. Vài đồ vật cuối cùng chưa cháy, vì ngọn lửa tham tàn đang quăng tụi nó lên không trung để ăn mừng. Nào cúp và khiên, một chuỗi đeo cổ lóng lánh và một cây mũ miệng bạc màu. Mày làm gì thế hả? Mày làm gì thế hả? Mèo phòi gạo lên nhưng Harry cứ quẹo ngược lại và lao xuống. Cái vòng nguyệt quế dường như rơi chậm chậm, dây tròn và lóe sáng khi rớt về phía cái dạ dày của con chăn đang ngoác miệng ra ngáp và rồi nó chụp được móc vô cổ tay nó Harry quay ngược lại một phen nữa khi con chăn lao về phía nó nó vọt lên trên và bay thẳng tới nơi mà nó vái thầm cửa vẫn còn mở Ron, Hermione và Goy đã biến mất mèo phòi đang gào thét và bấu chặt Harry đến nỗi bắt đầu đột nhiên qua lành khói Harry nhìn thấy một mảng hình chữ nhật trên bức tường và lái cây trội về phía đó và vài giây sau không khí trong lành tràn đầy buồn phổi nó và tụi nó tông vào bức tường trong hành lang bên kia mèo voi ngã lăn khỏi cây trội và nằm úp mặt xuống há hốc mồm hò sặc sụa và nôn ệ e. harry lăn tròn rồi ngồi dậy cánh cửa vào phòng cần thiết đã biến mất và ron cùng hermione đang ngồi thở hổn hển trên sàn bên cạnh voi vẫn đang còn nằm bất tỉnh rep repu Mèo phòi nói giọng nghẹt thở ngay khi nó có thể nói chuyện được. Rép Nó chết rồi. Ron bọm trợn. Ngoài tiếng thở và tiếng ho, không ai nói gì nữa. Lúc đó nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển lâu đài, và một đoàn kỵ sĩ với những hình hài trong suốt phóng qua trên lưng ngựa. Những cái đầu kẹp dưới nách của họ cứ gào thét thăng máu, giết chóc. Harry loạn troạn đứng lên và khi đoàn kỵ sĩ không đầu đã phóng qua tụi nó, nó nhìn quanh, chiến trận vẫn đang còn diễn ra xung quanh, bên cạnh tiếng gào của những con ma đang rút lui. Nó còn nghe thấy nhiều tiếng gào thét khác, cơn hoảng loạn bùng lên trong lòng nó. Ginny đâu? Nó đột ngột nói, lúc nãy nó còn ở đây, nó phải trở vô lại căn phòng cần thiết. Mèn ơi, bố cho là căn phòng đó còn linh nghiệm sau trận họa họa đó hả? Ron hỏi, nhưng nó cũng đứng lên cụi ngực và nhìn trái ngó phải. Tụi mình có nên chia nhau ra và tìm không? Không, Hermione nói cô bé đã đứng lên. Malfoy và Goy vẫn ngồi một đống trên sàn hành lang một cách không trông mong hy vọng. Cả hai đứa nó chẳng còn đũa phép nữa. Tụi mình hãy bám vào nhau. Mình đề nghị tụi mình đi. Harry, cái gì trên tay bồ vậy? Cái gì? À, phải... Nó rút cái vòng nguyệt quế ra khỏi cổ tay và dơ lên. Cái vòng vẫn còn nóng, đen xì, bồ hóng. Nhưng khi nhìn thật kỹ, nó có thể nhận diện được những chữ nhỏ xíu khác trên vòng đó. Trí tuệ bao la là kho báu vĩ đại nhất của con người. Một chất gì đó giống như máu, đậm và dính hắc ín, dường như rỉ ra từ cái vòng nguyệt quế. Thình lình Harry cảm thấy cái vòng run lên dữ dội, rồi bể trong tay nó. Và khi cái vòng bể, Harry nghĩ nó nghe thấy một tiếng kêu đau đớn từ thật ra sôi yếu ớt. Nó không phải vọng lại từ sân trường hay trong lâu đài, mà từ cái vật vừa bể ra trong tay nó. Ách là lửa quỷ. Hermione vừa nói vừa sụt xịt khóc. Cô bé ngó thấy mạnh vỡ. Xin lỗi. Lửa quỷ, lửa bị nguyên, đó là một trong những chất diệt được trường sinh linh giá. Nhưng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ dùng tới. Nó rất nguy hiểm. Làm cách nào mà Grabbo biết cách? Chắc là học được từ anh em lão Caro. Harry nói giọng khẳng định. Thiệt nhục là nó đã không chịu tập trung khi người ta nói tới cách ngừng lửa. Ron nói tóc nó cũng như tóc Hermione đã cháy xém và gương mặt nó đen hù. Nếu lúc nãy nó không cố giết chết tụi mình, thì mình đã hơi lấy làm tiếc là nó đã chết. Nhưng mà bồ không nhận ra hả? Hermione thì thầm. Điều này có nghĩa là nếu tụi mình có thể tóm con rắn. Nhưng cô bé nín ngang vì tiếng gào rống và tiếng la hét, cùng tiếng đấu tay đôi không thể nhầm lẫn được, đang vang đầy hành lang. Harry nhìn quanh và tim nó dường như ngừng đập. Bọn tử thần thực tử đã vô được bên trong lâu đài. Nó thấy anh Percy, Fred vừa lùi vào. Cả hai đang đấu giáp lá cà với những kẻ đeo mặt nạ và đội mũ trùm kín. Harry, Ron và Hermione vội chạy tới giúp sức. Những lần sáng bay khắp mọi hướng và tên đang đấu tay đôi với anh Percy lùi lại rất nhanh. Lúc đó, cái mũ trùng đầu của hắn tụt ra và tụi nó thấy một cái tránh cao và mái tóc có đường sọc. Chào ông bộ trưởng! Percy hét lên, phóng một lời nguyền gọn gàng và thích nhịt Hắn buông rơi cây đũa phép và bấu tay vào ngực áo trùng. Rõ ràng là hắn đau đớn khủng khiếp. Tôi có lưu ý ông là tôi đang từ chức chưa nè. Anh giỡn hả, Percy? Red hét lên khi tên tử thân thực tử mà anh đang đấu ngã lăn đùng dưới sức nặng của ba thần chú đánh choáng. Thích nịt ngã xuống đất với nhiều cái gai nhỏ xíu phọt ra khắp người hắn. Dường như hắn đang biến hình, thành một loại nhím biển. Red sung sướng nhìn anh Percy. Percy à, em không nghĩ là anh biết cách giỡn kể từ khi anh... Không khí nổ tung, tụi nó đã túm lại với nhau. Harry, Ron, Hermione, Red và Percy, hai tên tử thần tự tử đã đứng lên được, một tên vẫn còn bị choáng. Tên kia thì bị biến hình, và trong tích tắc mong manh đó, khi mối nguy dường như nhất thời bị dồn tới đường cùng, thế giới bị xé rời, Harry cảm thấy nó đang bay xuyên qua không khí, và điều duy nhất nó còn làm được là bám thật chắc cái que gỗ khẳng khiu như vũ khí của nó, vũ khí duy nhất, và che chắn đầu nó bằng cánh tay nó nghe tiếng gào thét của những người đồng hành mà không có hy vọng biết chuyện gì đã xảy ra cho họ và bỗng nhiên thế giới tự hòa thành đau đớn và tranh tối tranh sáng nó gần như bị trôn vùi trong đống tan hoang của hành lang lúc đó đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng khiếp không khí lạnh báo cho nó biết một bên tường lâu đài đã bị nổ bể rồi và cái chết nóng sền sệt trên má nó cho nó biết là nó đang chảy máu trầm trọng thế rồi nó nghe một tiếng khóc hãi hùng quặn thắt trong lòng Tiếng khóc diễn tả nỗi khổ mà cả bùa và lời nguyền đều không thể gây ra được. Và nó đứng lên, lão đảo, khiếp sợ hơn mọi nỗi khiếp sợ mà nó từng trải qua trong đời. Và Hermione đang cố ngượng đứng lên trong đống đổ nát. Và cả ba người đàn ông đầu đỏ đang đứng chụm lại trên sàn, nơi bức tường vừa nổ tung. Harry nắm chặt lấy bàn tay Hermione khi tụi nó loạn trọng và bấp té trên đống đá và gỗ. Không! Không! Không! Ai đó đang hét, không, Fred, không. Và anh Percy đang lắc lắc người em trai của mình, và Ron đang quỳ bên cạnh họ, và mắt Fred mở trừng trừng, mà không thấy gì nữa. Nét cười của cậu vẫn còn hẳn trên mặt.